Trong bóng đêm, tại một hang đá có rất nhiều ngọn đèn sáng tỏ, hơn 20 người đang ngồi chung với nhau. Trên một bậc đá cao nhất trong hang đá, có một cái ghế dựa lớn màu hoàng kim. Mặc dù không phải là vàng ròng, chỉ là đồng thau, nhưng bởi vì quá lớn quá cao nên lại trông rất là uy nghiêm. Dưới chiếc ghế dựa lớn màu hoàng kim lại có hai hàng ghế dựa khác màu đen. Cho dù là ghế dựa lớn màu hoàng kim hay là những chiếc ghế lớn màu đen, bên trên đều có một màn che thật dài rủ xuống, khiến cho hang đá này lộ thêm vẻ thâm thúy, đồng thời còn có khí tức trang nghiêm của một thần điện. Ngồi trên ghế lớn màu hoàng kim là một nam tử trung niên mặc áo bào lớn màu xanh, đầu đội mũ ngọc, trông rất là thô bạo và lãnh khốc. Khoảng một đình trước, hơn 20 người ngồi trên hai dãy ghế lớn màu đen bên dưới hắn ta. Đã vì một việc mà cãi vã ác liệt Thẳng cho đến lúc này Tiếng cãi vã không những không kết thúc Mà còn ác liệt hơn Cả hang đá vang lên tiếng động ẩm ẩm Từng chiếc màn tre cũng phì tiếng gầm mà khẽ rung động Ban đầu nam tử trung niên này Vẫn thở ơ lạnh nhạt Đến lúc này mới nở ra một nụ cười lạnh lẽo Rốt cuộc thì các ngươi đang sợ cái gì Hắn mở miệng Giọng nói đầy sự châm trọc Chẳng qua chỉ có một tờ giấy chiêu hàng Bây giờ địch nhân mới lộ chút tung tích Nhưng các người đã sợ đến như vậy rồi sao Trong nháy mắt Toàn bộ âm thanh ổn nào trong hang đá liền biến mất Hơn hai mươi người mặc áo giáp đã hơi dỉ xét Ngồi trên hai hàng ghế màu đen ngậm miệng lại Khi nhìn lên nam tử trung niên Trông rất là thô bạo và lãnh khốc này Đôi mắt họ bất giác xuất hiện sự lạnh lẽo Ta cũng không phải cung đình tuyệt đâu Đây là câu nói thứ ba của nam tử trung niên đầu đội mũ ngọc. Cả hang đá càng thêm yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy âm thanh một cây trông rơi xuống mặt đất. Ngay cả cố văn tĩnh có hắc kỷ quân cũng không có biện pháp bắt ta. Chả lẽ cần phải sợ bọt cô gái chỉ biết chém giết lung tung thôi sao? Nam tử trung niên lạnh lùng nhìn qua mỗi người bên dưới, giễu cợt. Chả lẽ sợ nàng là một thánh sư sao? Mà cho dù là một thánh sư, đừng nói là một thánh sư, cứ cho là mười tên thánh sư, vậy có ý nghĩa gì? Chỉ cần tấn công không tới đây, vậy không cần phải sợ hãi. Các người không được quên nơi này là do ai mất gần hai mươi năm để xây dựng thành. Các người sợ chính là đang xỉ nhục tâm huyết của ta, xỉ nhục năng lực của ta đấy. Âm thanh lạnh lùng mà thô bạo của nam tử trung niên bắt đầu liên miên vang lên trong hang đá như là sóng đập vào bờ. Nghe tới chỗ này thì đám người đang ngồi trên ghế dựa màu đen càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng phần lớn họ lại nghĩ rằng tấn công không tới đây thì như thế nào chứ? Nếu như vừa ra ngoài gặp lại, phải tên sát thần đấy, chả lẽ không sợ hãi hay sao? Tựa như biết được suy nghĩ của những người này, nam tử trung niên bỗng nhiên chào phúng và nói, Không phải mới đây các người mới đi theo ta, nhưng thật không ngờ lại sụp đổ nhanh như là một bức tường buồn Muốn đối phó với cô gái này đúng là rất khó. Nhưng không phải các ngươi không biết lộ tuyến vận chuyển lương thực của biên quân Long Xà. Ngày mai phải người ra ngoài, cướp lấy một xe chở lương thực của biên quân về là được. Cướp xe lương thực của biên quân sao? Nam tử trung niên vừa nói câu này xong, không ít người đang ngồi trên ghế dựa lớn màu đen khẽ rung động, lập tức hiểu được vấn đề, nhưng lại có không ít người sợ hãi, bởi vì đối với bọn họ Một khi nằm như vậy sẽ hoàn toàn chọc giận biên quân, giống như là ép hồ nhảy vào trong lửa nóng vậy. Sao vậy? Còn có người chưa hiểu sao? Năng tử trung niên nở ra nụ cười lạnh lẽo. Những năm gần đây biên quân không muốn trả giá quá nhiều để tiêu trừ nơi đây. Cho nên ta mới có năng lực bố trí căn cứ chúng ta thành nơi không thể tấn công. Mà suốt thời gian qua chúng ta không hề đụng chạm đến điểm giới hạn của biên quân để mặc chúng ta. Tuy nhiên bây giờ chúng ta chưa từng làm chuyện như vậy, chẳng lẽ một khi chuyện xảy ra, bên quân lại nghĩ do chúng ta làm sao? Hiện giờ không phải là trong biên quân Long Sở này, không phải bọn giặc cỏ kia là nổi danh là cái gì cũng cướp sao, làm việc không kiêng kỵ sao? Biên quân Long Sở tất nhiên sẽ nghĩ đến là do bọn giặc cỏ mấy ngàn người được nữ quái kia thống lĩnh, tất nhiên sẽ chút lửa giận xuống đầu bọn họ, cho dù đứa quái kia mạnh hơn có thể mạnh hơn biên quân Long Xà sao? Mà sau cùng, cho dù là biên quân Long Xà phát hiện việc này có liên quan đến chúng ta, nhưng vẫn không tấn công được chúng ta, không thể gây nguy hiểm cho chúng ta được. Càng người làm người phải biết nhìn xa, không được quên hiện giờ vân Thần đang nam phạt, sao có thể tốn nhiều binh lính để tấn công chúng ta được chứ? Mà suốt biên cảnh rộng lớn này, bọn giặc cò chỉ khác là giặc cò, mà chúng ta lại là một nước. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất. Vân Tần Nam Phạt chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta lớn mạnh. Sau này thậm chí còn có cơ hội phong vương hầu. Nhưng bây giờ các ngươi lại sợ một cô gái hay sao? Âm thanh lạnh lùng mà uy nghiêm chấn động khắp hang đá. Tất cả thuộc hạ của hắn bên dưới đều vui mừng bái phục và lên tiếng tán thường. Mà Nam Tử Trung Niên đầu đội Mũ Ngọc cũng rất là tự tin nhìn ra ngoài hang đá. Hắn đúng là có tư cách tuyệt đối để tự tin như vậy. Bởi vì hắn chính là thủ lĩnh của nhóm giặc cò mạnh nhất ở phía đông bên cạnh phân tần, trong suốt hơn 20 năm qua. Quách, Đông, Thần. Bên ngoài cử động của hang đá này là một vách đá đứng cao vô cùng. Nửa phần vách đá bên dưới chỉ có vài ngọn cây và cỏ dại bé nhỏ, sinh trường ngay trên vách đá. Mà nửa phần vách đá bên trên lại có rất nhiều dây leo núi từ đỉnh chóp rủ xuống. Mỗi một sợi dây leo núi đều to như là ngón tay cái. Giữa những cây hở xem kẽ dây leo núi Dường như có rất nhiều cửa động Có rất nhiều hang đá sâu hôn hút Không biết dẫn thẳng đến đâu Tỏa ra khí tức thần bí. Mà trong một vài hang đá đặc biệt Dường như có ánh sáng của kim loại lạnh lẽo tỏa sáng Trên đỉnh vách núi treo leo là một bức tường bằng đá vừa rộng vừa dày Ngoài ra có vọng lâu và nhiều quân giới màu đen to lớn Không chỉ riêng một vách đá này Ba mặt vách núi khác gần như là cũng được bố trí như vậy. Chỉ có một vách núi hơi nghiêng mở ra một con đường thẳng lên núi, nhưng con đường này lại vừa dốc vừa hẹp, gần như chỉ dành cho hai người cùng đi một lúc song song với nhau. Nhưng khi đi lại cần cuối người nghiêng người xuống, không thể nào đứng vững được. Con đường núi cao chót vót được mở ngay trên vách đá này chính là cách duy nhất để đi lên các hang động trên vách đá. Nhưng dù vậy, con đường núi này còn được Nhân cách ra thành nhiều đoạn, ở mỗi đoạn lại có một vọng lâu canh các nghiêm ngặt. Chỗ này chính là núi ngao rác trong sơn mạch Long xà Tuy là cái đinh trong mắt mình, nhưng binh quân Long xà vẫn phải mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Mà dựa vào địa hình nơi này, có thể thấy những gì mà Lâm Tịch đã nói với chỉ tiểu dạ và Việt Man là đúng. Nếu chỉ dựa vào hắn và Nam Cung Vị Ương, chạm tay triển đường, đúng là không thể tấn công được. Trên thế gian này có ba dạng chiến tranh phổ biến. Chiến tranh giữa những người tu hành với nhau, chiến tranh giữa người tu hành và quân đội, chiến tranh giữa quân đội và quân đội. Mỗi một dạng đều rất là khác nhau. Quách Đông Thần vốn là một tướng lãnh cao cấp của quân đội Vân tần, nhưng sau này bị phạm trọng tội nên phải bỏ trốn làm giặc cò. Nên chính hắn rất hiểu rõ vì sao ba dạng chiến tranh đó khác nhau như vậy. Đối với quân đội giữ trấn mà nói, Cho dù là cường giả trong Thánh sư, ưu thế của người tu hành chỉ rõ nhất khi khoảng cách hai bên là 3-400 bước. Bởi vì cho dù là Thánh sư ngự kiếm mạnh mẽ nhất trong Thánh sư, tối đa chỉ có thể ngự kiếm 3-400 bước. Có vài Thánh sư tuyệt đỉnh, mặc dù có thể ngự kiếm vượt quá 5-600 bước, thậm chí đạt tới ngàn bước, nhưng nếu phi kiếm cách càng xa thân thể, hồn lực càng tiêu hao kinh khủng. Cho nên ngay từ 20 năm trước, cũng là thời điểm bắt đầu xây dựng căn cứ ở núi Ngạo Sát. Quách Đông Thần đã cô ý bố trí phòng thủ cũng như tấn công một cách cẩn thận, ngăn chặn Thánh sư từ xa khoảng 4500 bước. Từ nơi bắt đầu tổ chức phản công ở giữa vách núi cho đến chân núi, khoảng cách hai bên là khoảng 800 bước. Từ vị trí vách núi cao hơn chân núi 800 bước, Quách Đông Thần còn bố trí rất nhiều đá và thân cây có thể ném xuống bên dưới. Sức nặng của mỗi tảng đá và thân cây này đều vượt quá ngàn cân, lại được dây thừng cố định, một khi có người muốn tấn công lên núi, có thể nhanh chóng chặt đứt dây. Từng tảng đá và thân cây nặng ngàn cân rơi xuống, lại cộng thêm vách núi treo leo dốc đứng, cho dù là thánh sư tấn công, sợ rằng việc đầu tiên họ làm chính là tìm cách đỡ đòn, chứ không phải liều mạng tấn công lên. Trong 20 năm kế tiếp, Quách Đông Thần lại tốn rất nhiều tâm huyết bố trí hơn 200 chiếc xe bắn tên được tạo theo quân đội văn tần, cùng với rất nhiều máy bắn tên được cố định nguyên một chỗ. Trên đỉnh các vách núi, Quách Đông Thần cũng bố trí hơn mấy chục chiếc xe bắn đá. Không chỉ như vậy, Quách Đông Thần thậm chí còn phát minh ra một loại quân giới mới, xe lưỡi đao trượt thẳng. Trong những hang động rất sâu trên những vách đá, hắn sai người bố trí những thanh trượt cuối thanh trượt là từng chiếc xe có chất rất nhiều tảng đá lớn, mà ở ngay đầu xe còn có các lưỡi đao bén nhọn. Nếu như có quân địch tấn công, quách đông thần có thể cho xe bắt đầu chạy từ trong hang đá ra. Sau khi trượt qua những thanh trượt, tốc độ của xe khi lao ra ngoài hang đá nhất định là rất kinh người, có thể bắn ra xa, ngoài đến hơn mấy ngàn thước. Mà thông qua cách điều chỉnh tốc độ bắn ban đầu của xe khi trượt, Khúc hạ của quách Đông Thần có thể điều chỉnh được điểm rơi của xe lưỡi đao chật thẳng. Với một nơi được bố trí quân giới mạnh mẽ như vậy, cho dù không tính vô số tên bắn ra từ những vọng lâu, không tính đến việc hơn 3000 dặc cỏ nổi tiếng khắp biên cảnh phía Đông Vân Thần cùng tấn công, nếu như để cho Lâm Tịch hình dung, nhất định hắn sẽ nghĩ nơi đây giống như là một con robot được cài đặt vô số hỏa lực khủng khiếp. Dù sao đối với Lâm Tịch mà nói, Cho dù là làm được một chiếc khinh khí cầu khổng lồ, hắn cũng không thể bắt trước Phan nhân thương nguyệt khi còn ở Lăng Bích Lạc là tấn công từ trên cao súng được. Bởi vì núi này thật sự lao gió núi rất mạnh. Không nói đến việc không thể nào hạ súng được, mà trên đỉnh núi lại có nhiều xe bắn tên tự chế như vậy. Một khi phát hiện được kẻ địch, ngay lập tức có thể bắn vật đang bay trên không trung thành phấn vụt ngay. Nếu như muốn công phá một pháo đài được bố trí nhiều quân giới mạnh như vậy, biện pháp tốt nhất chính là phải sử dụng nhiều quân giới cường đại. Lý lẽ này rất là đơn giản, tựa như muốn giết thánh sư thì cần phải dùng nhiều thánh sư. Nhưng địa thế Xuân Mạch Long Xà gặp cành mà bên dưới núi Ngao Giác có địa thế hiểm trở này, lại là một ngọn núi lưng rùa. Mặt đất được phân thành hai cấp như là ruộng bậc thang, rất khó để di chuyển quân giới. Cứ như vậy, sợ rằng trên thế gian này không có bất kỳ một quân giới nào có thể trực tiếp tấn công đến núi Ngao giác. Mà đối với bọn giặc cỏ trên núi Ngao giác, việc đi xuống lại rất là dễ, bởi vì bên dưới một vách đá dựng đứng chính là một khe sâu vô cùng rộng rãi, xung quanh lại có sương mù bao phủ. Ở bên vách đá dựng đứng này, quách đông thần có bố trí rất nhiều dòng dọc lên xuống, giúp thuộc hạ quán đi lên đi xuống thận tiện. Còn đối với quân đội Vân Tần, Cho dù có phải đến mấy vạn đại quân, họ cũng không thể nào hoàn toàn phong tỏa khe sâu đó được. Đây cũng chính là nguyên nhân mà trong suốt 20 năm nay, Quách Đông Thần đã không tiếc mà chút tất cả kinh tiền và tinh lực của mình vào việc bố trí phòng ngự và phản công ở ngay núi Ngao Giác. Đối với hắn ta, nơi đây chính là một quốc gia riêng biệt, một quốc gia không thể nào công phá được. Cho nên khi nhìn thấy tờ giấy châu hoàng đầy sự uy hiếp của Nam Cung Vị Ương, Hắn đã hoàn toàn bỏ qua một bên, bởi vì hắn ta chưa bao giờ để bọn giặc cỏ được coi là mạnh nhất bên cạnh phía đông Vân Tần này vào trong mắt của mình. Cũng vì ở đây có một căn cứ vững chắc, bởi vì Vân Tần hiện đang nam phạt, nên thậm chí hắn còn có dã tầm lớn hơn. Nhưng ngay lúc mà nam tử trung niên thô bạo mà lãnh khốc này tự tin nhìn ra ngoài cửa động, hắn bỗng nhiên ngửi được một tia khí tức nguy hiểm đầy mùi máu tanh. có rất nhiều tiếng gầm gừ từ trong vách núi dội vang lại. tự như đột nhiên có ngàn vạn con cá phá núi phóng ra ngoài. Quách Đông Thần quay đầu lại. Trong hang đá này, tất cả thủ lĩnh giặc cò mặc giáp đá gì sét đang ngồi trên ghế dựa lớn màu đen không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoảng sợ đến mức tất cả đồng loạt quay đầu lại. Trong tiếng gầm gừ ồn ào đấy, có hai người không phải là thành viên của nhóm giặc cọ bọn họ bước vào trong hang đá. Một người là thiếu nữ có khuôn mặt rất là thản nhiên, tựa như đã coi những người hoặc là vật đang có ở đây đều là của riêng mình. Một người là nam tử thân đeo trường kiếm và một cây cung lớn bằng đá. Khuôn mặt hắn ta được che đậy bởi một tấm mặt nạ bằng da màu bạc. Trên đấy có theo hình một cánh hoa mềm mại. hoa mai vô cùng tinh xảo cùng với dây cung lớn bằng đá thô kệch, Hai vật này đã tạo thành một hình ảnh tương phản trí cực. người là ai? Một tổ lĩnh rằn cỏ mặc chiến giáp đá xỉ sét, không nhịn được mà thét lớn lên, nhưng giọng nói của hắn ta lại run rẩy. Âm thanh truyền ra ngoài vang vào bốn vách tường xung quanh, tạo thành những âm thanh nhỏ hỗn khắp. Không có người nào trả lời hắn. Nam tử mang mặt nạ tinh xảo rất là bình tĩnh, nhìn qua từng người trong hang đá này, mà thiếu nữ kia dường như không nhìn thấy những người đang có trong căn phòng, chậm rãi đi tới phía trước, nói đơn giản: "Quỳ xuống, thần phục ta." hoặc là chết. Câu nói này ngay vừa tựa như là cuồng vọng vô cùng, nhưng lại không có người nào trong các thủ lĩnh tộc họ đang ngồi trên ghế dựa lớn màu đen lên tiếng, cũng không có ai cảm thấy tức giận, ngược lại họ càng hoảng sợ hơn. Chỉ là một câu nói nhưng tất cả những người này đã có thể khẳng định thiếu nữ trẻ tuổi này chính là nữ ma đầu trong truyền thuyết. Quách Đông Thần ngẩng đầu lên, hắn ngồi trên một chỗ cao nhất trong hang đá, một cái cây lớn màu vàng vô cùng uy nghiêm. nhưng khi đối mặt với nam cung vị ương và lâm tịch mang mặt nạ, hắn lại cảm thấy dường như mình phải đối mặt với núi cao, phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy được. cảm giác như vậy thì hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm tột độ. hắn hiểu rằng thực lực của hai người này vô cùng kinh cùng. hắn cũng không thể hiểu được tại sao đối phương có thể tiến vào nơi này. nhưng hắn lại không lập tức lên tiếng, không vội vã trả lời. Ngày nhảy mắt hắn ngẩn đầu lên, cánh cửa đá đang đóng lại cách nam cung vị ương và lâm tịch không xa bỗng nhiên được đẩy ra. Trong những luồng khí hình rõ rệt đang tàng phát, một nam tử mặc trường bào đỏ sẫm sẵn dọng một cái rồi bước vào trong. Trong thông đạo phía sau hắn, có vô số ánh sáng màu đỏ sẫm bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc, có rất nhiều người mặc áo đỏ từ bên trong thông đạo phóng ra ngoài như là một cơn thủy chiều. Người nào người đấy cũng hét vang lên thật là to. Phần lớn giặc cỏ bởi vì sợ chết, nên mới trải qua nhiều gian khổ để chạy đến bên cảnh ở phía đông. Cũng là nơi mà họ cho rằng thích hợp nhất để ẩn núp. Sau đấy trong những năm tháng dài rằng rãng kế tiếp, bởi vì phải trốn tránh kẻ thù hoặc là con binh đuổi bắt, nên có thể nói cuộc sống của bọn giặc cỏ này không khác gì những con chuột bình thường. Nhưng bọn giặc cỏ núi cao rác của Quách Đông Thần lại không phải giặc cỏ bình thường. Trong 20 năm qua, hắn đã biến núi cao rác này thành một quốc gia độc lập, Nhờ có cuộc sống yên tĩnh và an toàn, nên hắn đã bồi dưỡng được rất nhiều bộ hạ không sợ chết. Cũng tựa như là phòng ngự của núi Ngao Giác vậy, đây chính là một điểm tựa để quách đông thần tự tin. Cho nên hắn đang chờ. Ngay khi những thần vệ bên cạnh hắn chạy tới, cũng là lúc nam tử mặc trường bào màu đỏ sầm, vừa mới đẩy cánh cửa đá kia ra rồi bước vào trong, mà Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương lại không hành động gì, vẫn đứng yên ở đó sau đó nam tử mặc trường bào màu đỏ sẫm kia nhanh chóng đứt qua hai người tiến tới nghênh đón. so với bất kỳ người nào đang ở đây, bóng người này thậm chí còn khôi ngô cao lớn hơn, chiến giáp màu đỏ sậm với những sợi xích bao quanh hắn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dị thường. ngài nhảy mắt nhìn thấy bóng người như là thiên thần này xuất hiện, đồng thời nhìn rõ vầng trán rộng rãi, đôi môi dài rất khác so với những phần lớn người văn tần. quách đông thần lập tức níi thờ. Thân thể trở nên lạnh lẽo như là băng giá. Đây là huyệt man. Chính huyệt man, sống ở vùng đất hoang vu, ngay cả đế quốc vân tần mạnh mẽ nhất thế gian trải qua mấy chục năm cũng không thể chinh phục được. Nhưng tại sao đối phương có thể khiến huyệt man ra sức? Đây là chuyện hắn không thể nào tưởng tượng, cũng không thể nào hiểu được. Thân vệ của Quách Đông Thần hiển nhiên nhìn thấy nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm có thân thể khôi ngô như là thiên thần, con người hắn hơi co lại. Nhưng hắn lại không do dự, sau một tiếng quát trói tay, trường kiếm màu lam nhạt trong tay hắn liền tỏa sáng trói mắt, mạnh mẽ đâm tới trước ngực bóng người màu đỏ sậm này. Đối mặt với một chiêu kiếm của tên tục hạ hung hãn không sợ chết của Quách Đông Thần, bóng người màu đỏ sậm chỉ đưa tay ra, cầm lấy thanh trường kiếm sắc bén màu lam nhạt ngay trong nháy mắt là bàn tay quán hắn chạm phải lưỡi kiếm sắc bén, một luồng khí màu hồng, tựa như một ngọn lửa thực chất với nhiệt độ vô cùng kinh khủng, lập tức theo thân kiếm đánh ngược về sau. Trường kiếm dừng lại trên không trung, nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm tiếp tục đi tới phía trước, trường kiếm màu lam nhạt biến thành màu hồng đỏ, đôi tay của nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm chợt trở nên nám đen. khi thân vệ của quách đông thần không kịp nói bất kỳ điều gì. Nám đen trên người nam tử mặc trường bào màu đỏ sầm đã nhanh chóng lây lan sang người quán. Thân thể hắn bỗng nhiên bốc cháy, rơi xuống trên mặt đất. phốc Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, tên thân vệ này đã biến thành một lớp cho màu xám. Toàn thân của nam tử mặc trường bào màu đỏ sậm này bỗng nhiên bốc lửa, mang theo nhiệt độ kinh khủng đi tới phía trước. Sau đấy mấy tên thân vệ quách đông thần lao ra ngoài cũng bốc cháy, rơi xuống mặt đất. Cơn thủy triều màu đỏ đang từ trong thông đạo xông ra ngoài kia lập tức hét lên kinh hãi rồi dừng lại. Nam tử mặc trường bào màu đỏ sẩm đang bốc cháy dữ dội kia, dừng ngay ở cửa hang đá, bắt đầu phong kín thông đạo. Cho đến khi ngọn lửa gần như đã bao trùm cả thân thể của hắn, thông đạo ra vào hang đá cũng bắt đầu bị nung đỏ. Sau đấy hòa tan, biến thành một dòng nham tương nóng cháy. Đối mặt với việc này, quách đông thần chỉ là một việc. Hắn quý người xuống, rời khỏi ghế lớn màu vàng, trực tiếp quỳ trước mặt của Nam Cung Vị Ương và Lâm Tịch. Trước đấy khoảng một tức, Nam Cung Vị Ương đã khẽ ngẩn đầu lên nhìn hắn. Một thanh phi kiếm với một tốc độ cực nhanh, gần như là vượt qua sự phản ứng của những người ở đây đã đột ngột xuất hiện trước mặt của Nam Cung Vị Ương, đâm thẳng tới Quách Đông Thần. Trước khi Quách Đông Thần quỳ xuống, thanh phi kiếm tinh khủng này đã phá tan mọi trở ngại trước mặt của Nam Cung Vị Ương. Điểm ngay cổ họng của Quách Đông Thần. Lúc Quách Đông Thần bị áp bức đến nỗi phải quỳ người xuống, khí lạnh, lạnh lẽo trên thân kiếm tỏa ra đã khiến lông mày quán phải kết xương trắng. Quách Đông Thần quỳ lại, thanh phi kiếm này lập tức dừng lại trước cổ họng quán khoảng mấy tấc. Thanh kiếm này tựa như có linh tính, đứng trước hắn mà dường như đang nhìn hắn, sau đấy thu trở về. Ngọn lửa kinh khủng trên người cổ Hỏa Vương dần biến mất. Thanh kiếm lạnh thấu xương trở lại ống tay áo của Nam Cung Vị ương Nam Cung Vị ương chậm rãi đi tới phía trước, lướt qua quách Đông Thần đang ngồi trên mặt đất. Tất cả thủ lĩnh giặc cỏ đang ngồi trên ghế dựa lớn màu đen quỳ xuống. Tất cả hoảng sợ đến mức run cả người, không dám nhìn chủ nhân mới của núi ngao sắc. Nam Cung Vị ương đi qua tất cả, ngồi xuống ghế dựa lớn màu vàng. Nam Cung Vị ương ngồi xuống vô cùng đơn giản. Tựa như nàng không có hứng thú ngồi trên chiếc ghế dựa lớn màu vàng này. Ngồi lên đây là một việc rất là hiển nhiên. Nhưng thực tế, việc nàng ngồi xuống đơn giản như vậy lại tạo thành một chuyện vô cùng có ý nghĩa trong lịch sử văn tần. Đại biểu lâm tịch sẽ làm được một chuyện mà từ trước tới nay, qua nhiều năm tháng như vậy, chưa từng có người nào làm được. Mở ra một con đường thông thương tới Việt man ở vùng đất hoang vu. Việc này không liên quan đến thực lực. Không liên quan đến việc tầm nhìn của Lâm Tịch cao hơn phần lớn mọi người ở thế gian này, tất cả chỉ vì một cô bé vốn đến từ sau vùng đất Hoang Vu, muốn nhìn vùng đất Hoang Vu là như thế nào, cuối cùng lại chết trong tay quân đội Vân Tần. Không có cô bé này, Tri Tiểu Dạ sẽ không đến vùng đất Hoang Vu, sẽ không trở thành người đại biểu ý chí thần linh để thống nhất toàn bộ các bộ tộc Việt Man. Lâm Tịch cũng sẽ không thể làm được chuyện này. Cho nên khi mỉm cười nhìn Nam Cung Vị Ương ngồi xuống ghế dựa lớn màu vàng, Lâm Tịch cũng không khỏi nghĩ tới cô bé mình chưa từng nhìn thấy, cũng vĩnh viễn không được gặp mặt. Đó là một cô bé giống như hắn, đã từng muốn lấy thân phận của một lữ hành để quan sát cả thế gian. Trong khi Nam Cung Vị Ương ngồi xuống ghế, coi như đã chinh phục được bọn dạc cỏ ở bên cạnh phía đông Vân Tần, tại Hoàng Thành Trung Châu Vân Tần cách nơi đấy rất là xa có bài chiếc xe ngựa màu đen đã hội tụ với nhau trong dòng chảy lịch sử. Vân Tần dùng võ lập quốc, vì không muốn binh khí phản quang, thuận lợi hơn cho việc ẩn núp hoặc có thể dễ dàng ám sát trong đêm tối. Phần lớn binh khí của quân đội Văn Tần đều có màu đen, nên ở Vân Tần này, màu đen là đại biểu cho võ lực, đại biểu cho vũ dũng. Hơn thế nữa, khi nhìn thấy màu đen Phần lớn người trên thế gian này lập tức sẽ nghĩ đến vân tần. Toàn bộ ba chiếc xe ngựa này đều được chế tạo từ tinh kim màu đen. Ngay cả thân xe và bánh xe cũng không ngoại lệ. Nên chiếc xe ngựa này trông rất là nặng nề. Cho dù dùng đến tám con tuần mã khỏe mạnh kéo đi, tốc độ xe cũng rất là chậm chạp. Đôi khi chậm chạp lại có nghĩa là đang suy nghĩ, còn có nghĩa là uy nghiêm. Nhất là khi những chiếc bánh xe làm bằng tinh kim nặng nề chạy qua cổ gạch màu vàng lát đường trong Hoàng thành Trung Châu, phát ra những tiếng âm thanh trầm thấp cực điểm, tựa như có một người khổng lồ mang giải sắt chậm rãi đi qua. Nhất là những buồng xe ngựa của ba chiếc xe ngựa màu đen này vô cùng huyền ảo và thần bí, bởi vì trên buồng xe lại được khảm những phù văn được làm từ kim loại chân Long đặc biệt, chỉ có ở núi chân Long Hoàng thành Trung Châu mới có. Trên nền buồng xe màu đen... Các phù văn màu vàng này tỏa sáng trói mắt, vô cùng bắt mắt người đi qua. Nhất là, luôn luôn có vài chục người tu hành mạnh mẽ đi theo quanh chiếc xe ngựa này. Chiếc xe ngựa này, vốn được Tiên Hoàng Vân Tần ban thường, cả thế gian cũng chỉ có một chiếc. Khắp thế gian này, chỉ có 9 chiếc xe ngựa màu đen mới có thể đi thẳng vào cửa Hoàng Cung Hoàng Thành Vân Tần thế gian này không có ai biết giữa chín vị nguyên lão có công rất lớn trong việc lập quốc vân tần năm xưa có bao nhiêu ân oán nhưng tất cả mọi người đều biết những người này có lẽ vì không muốn người khác thấy sự già nua của mình có lẽ căm hận việc đối phương xuất hiện trước mặt mình nên cho dù là ở trong triều đình tất cả đều biến mất sau những bức màn che nặng nề những lúc khác chín người này đều không gặp nhau hơn nữa dù là tiến vào hoàng thành trung châu chín người chưa bao giờ ngừng lại, tựa như hai đường thẳng song song chỉ biết hướng tới trước. Nhưng ngày hôm nay, ba chiếc xe ngựa chưa từng gặp nhau lại hội tụ trên một con đường ở Hoàng thành Trung Châu. Bởi vì có ba chiếc xe ngựa màu đen nên con đường này bỗng nhiên trở nên rất là chật chội. Tất cả tùy tùng đi theo ba chiếc xe ngựa lần lượt tản đi, tựa như đang không ngừng tạo thành một bức tường chân không ở bên ngoài. Cho nên mặc dù đang ở trên đường cái lớn, mặc dù nơi đây cách hoàng thành không xa, nhưng trên thế gian này sẽ không ai biết được nội dung cuộc nói chuyện giữa ba chiếc xe ngựa màu đen này. Hạ phó viện trưởng lựa chọn ngủ đông. Trong một chiếc xe ngựa, âm thanh giả nu đầu tiên lên tiếng. Một âm thanh già nu khác nói: bởi vì đối với học viện Thanh Loan, kẻ thù thật sự còn đang ở phía sau. Chúng ta cũng như vậy. Âm thanh già nua cuối cùng cũng đáp lại. Cho nên ta sẽ lựa chọn ngủ đông. Sau khi âm thanh này vang lên, hai chiếc xe ngựa khác cũng im lặng, không đến tiếng nữa. Không bao lâu sau thì những tùy tùng trước đó đã như thủy chiều đi ra khắp bốn phương tám hướng cũng nhanh chóng trở về. Âm thanh bánh xe nặng nề chạy trên con đường được lát bằng cổ gạch màu vàng lại vang lên ba chiếc xe ngựa màu đen lần đầu tiên chính thức cặp nhau kể từ khi đế quốc Vân Tần được thành lập lại bắt đầu đi trên những con đường riêng. Đại quân Vân Tần và quân đội Vương Triều Đại Mãng vẫn đang đại chiến với nhau hàng ngày. Đối với những đại nhân vật có năng lực có thể thay đổi, cách cục cả thế gian này, ánh mắt của bọn họ tất nhiên không thể nào vì một trận chiến mà bị thu hút. Phần lớn thời gian trong đời mình, bọn họ luôn tập trung và chú ý đến những đối thủ thật sự của mình. Cho nên cả Hoàng Thành Trung Châu rộng lớn và quyền lực đấy. Không có người nào phát hiện tới thế giới tối đen ở biên thành phía đông đế quốc vân tần đã có rất nhiều biến đổi. Từ khi nguyên lão họ hoàng trong kiều lão chết đi, văn nhân thủ phụ bởi vì chuyện của văn nhân thương nguyệt mà nhượng bộ ý chí hoàng thành, lãnh gia và văn gia đồng thời nắm giữ trọng quyền, đã có vô số mưa to gió lớn nổi lên trong cuộc chiến ngầm ở hoàng thành trung châu. Vào lúc sáng sớm, tại nơi hẻo lánh nhất sâu nhất ở trong hoàng thành Trung Châu, thiên lao đằng sau núi chân Long có một cánh cửa bằng sắt nặng nề đã được mở ra. Mặc dù các trục quay của cánh cửa bằng sắt này luôn được bảo dưỡng rất là tốt, lúc vận hành cũng không phát ra bất kỳ âm thanh khó nghe nào, nhưng cái âm thanh tự như là quỷ đói đang cắp đỉ non khi cánh cửa đó được mở ra, cùng với khí tức lạnh lẽo ẩm ướt xung quanh, cũng khiến cho hai mí mắt của Tiếu Thấm. Đang đợi bên ngoài không khỏi nhảy lên. Tiếu thấm, đã làm chấp sự quỷ lao sáu năm, nhưng bởi vì hiểu rõ cảnh tượng trong phòng giam sâu nhất thiên lao là như thế nào. Nên mặc dù đã nhiều năm như vậy, cứ mỗi lần cánh cửa bằng sắt đó được mở ra, hắn lại cảm thấy trái tim mình như bị khí lạnh xâm nhập, khó chịu vô cùng. Một gã quan viên trẻ tuổi, bởi vì không thường xuyên ra ngoài ánh sáng mặt trời nên mặt mũi hơi tái nhợt. Thân mặc một bộ áo quan màu tím Cùng với bốn gã quan viên hình ti mặc áo bào màu xám cho Từ trong quỷ lao tối tăm đấy Mang theo khí tức ướt lạnh và mộc nát bước ra ngoài Ánh nắng sáng sớm khiến cho quan viên trẻ tuổi đi đầu tiên phải nho mắt lại Nhưng ngoại trừ phải nho mắt ra Sắc mặt của quan viên trẻ tuổi này hết sức là bình tĩnh Không tỏ vẻ khó chịu Giống như bản thân đang đi tới một quảng trường để ngắm cảnh vậy Hắn gật đầu đối với thiếu thấm đang kho mình hành lễ, coi như đáp lễ. Sau đấy liền một mình đi tới trước rời khỏi. Tiếp theo, bốn gã quan viên hình ti mặc áo bào màu sám cho đến bây giờ mới dám hít sâu một hơi, Sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhật vô cùng, tựa như mới từ địa ngục trở về nhân gian, nên còn chưa kịp. Hoàn hồn. Bước đi của bốn gã quan viên này không hẹn mà đồng loạt chậm lại. Bởi vì vô cùng khó chịu nên mồ hôi lạnh liên tục đổ trên chán, từng hạt từng hạt đều to như hạt đậu. Sau khi ánh mắt của thiếu thấm rời khỏi bóng lưng của quan viên trẻ tuổi đã đi xa, một lần nữa sử dụng cơ quan để đóng thật chặt cánh cửa bằng sắt trước mặt mình lại. Đang muốn mở miệng hỏi, thì bỗng nhiên có một quan viên hình ti đã bốn mấy tuổi trong bốn quan viên hình ti đó, tựa như không thể chịu nổi nữa mà sắc mặt biến thành màu đen. Ngoài ra, quan viên hình ti khác đầu tóc đã hơi bạc trắng, nhưng có khuôn mặt trẻ trung như là người khoảng ba mấy tuổi, lại đột nhiên không người xuống, liên tục nôn ói. Thiếu thấm nhìn hai quan viên hình ti đang run rẩy cả người, không ngừng nôn bừa, cảm giác khó chịu trong lòng hắn, càng lúc càng rõ. Hắn khẽ ngừng thờ, quay đầu nhìn một lão quan viên hình ti đã quen biết từ lâu, hỏi tiếp. Phứa đại nhân đây làm gì sao? Lão quan viên gầy gỏ này đột nhiên trông hơi khó coi. Không nói ra được lời Nhưng có lẽ vì cảm thấy nếu không nói ra Thì mình sẽ càng khó chịu hơn Nên lão ta cố gắng né nhịn cảm giác luôn mừa Trả lời thiếu thấm Hứa đại nhân cắt bụng thêm nghi phạm kia, Lấy vài cơ quan nội tạng ra Sau đấy không vết thương đó lại Thật là tốt Tiếp theo Hứa đại nhân lại cắt các cơ quan nội tạng đó Thành từng miếng từng miếng Từ từ lấu chí làm thức ăn ngay trước mặt tên nghi phạm đó Nhìn thấy như vậy, tình nghi phạm đó rốt cuộc không chịu nổi, phải khai ra. Sắc mặt thiếu thấm bỗng nhiên tái nhợt như là tờ giấy trắng, vừa rồi hắn ta bất giác nghĩ tới món mì xào gan và ruột gà mình mới ăn hồi sáng. Hứa chồng ngôn tự hồ nghe được âm thanh nôn mửa của hai quan viên hình ti kia. Nhưng khi đi trên con đường phẳng được lát đá của thiên lao, khuôn mặt hắn ta không những không tỏ vẻ khó chịu, mà còn ẩn chứa sự đắc ý và trào phúng. Đối với hắn ta, việc lấy cơ quan nội tạng của đối phương để nấu ăn thật sự không có gì cả. Nếu như không phải chính hắn là người vân thần, không thể nào không tuân theo luật pháp. Nếu không phải muốn người này mở miệng, hắn thậm chí có thể cắt lấy cơ thể của người mà tên nghi phạm đó quan tâm nhất, sau đó bắt nghi phạm của mình phải ăn vào. Đối với hắn ta, chỉ cần có thể biến mình thành người cao cao tại thượng, còn những kẻ tù tội đó trở thành súc vật, vậy sẽ không có việc gì. Hắn không làm được cả. Đối với hắn ta, nếu như là muốn bò lên từ chỗ này mà lại nhân tử với những người đó, có nghĩa hắn đã tàn nhẫn với chính mình. Bởi vì Hoàng Thành không cho phép vài bí mật bị chuyển lưu ra ngoài, nên mới xây đặt một thiên lao ở ngay trong Hoàng Thành như vậy. Nhưng vì Hoàng Thành xanh vàng rực rỡ không cho phép mùi máu tanh lây dính, nên tất cả quan viên tiến vào quan viên phải theo một con đường tắt khác chứ không được bước qua cổng chính. Không bao lâu sau, hứa trầm ngôn ra khỏi thiên lao, có một quan viên mặc trang phục màu xanh đang từ đầu đường tắt đi tới. Hứa đại nhân. Tên quan viên trung niên có nước da trắng trẻo, khuôn mặt không có một sợi râu, thân mặc quan phục quan viên tổng lục phẩm, mỉm cười chào hứa châm ngôn. Thượng đại nhân, hứa trầm ngôn kính cẩn không người đáp lễ đôi mắt lóe lên thần sắc ngạc nhiên và cảnh giác cao độ. Quan viên trung niên được hứa trong ngôn gọi là thường đại nhân thầy khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra một hộp bằng gỗ đưa tới trước mặt hứa trong ngôn. Hứa trong ngôn cau mày, khuôn mặt toát lên vẻ âm lệ và lạnh lẽo, hỏi: thường đại nhân ngài có ý gì vậy? à Đây là lễ vật văn thủ phụ muốn ta đưa cho hứa đại nhân. Văn thủ phụ muốn tay nhắn phối hứa đại nhân rằng, sau khi hứa đại nhân từ lang bí lạc trở về, ngài đã chú ý đến hứa đại nhân rồi. Ngài ấy rất thích và tán thưởng năng lực của hứa đại nhân. Nơi này có một viên quân lâm đan có thể tiết kiệm không ít thời gian tu hành của hứa đại nhân. Quan viên trung niên mỉm cười nhìn hứa trầm ngôn giải thích. Hứa trầm ngôn nhíu mày thật chặt. Hắn biết loại đan dược này chính là một trong những đan dược quý giá nhất đối với người tu hành. Nếu có một viên đan dược như vậy, có lẽ trước khi sang xuân năm sau, hắn ta sẽ đột phá được tới cảnh giấy quốc sĩ. Vừa nghe được tên đan dược, trái tim hắn không khỏi nhảy rộn lên, nhưng hắn vẫn không đưa tay cầm lấy chiếc hộp gỗ. Hắn ngẩn đầu lên, chậm rãi hít thở, nhìn quan viên trung niên đang mỉm cười mà nói. Văn Thổ Phổ, muốn ta làm cái gì sao? Rất đơn giản thôi. Quan viên trung niên mỉm cười nói. Hứa đại nhân chỉ cần đem những chuyện phải bẩm báo với răng gia, báo trước cho văn thủ phụ là được. Hứa trong ngôn vẫn bình tĩnh, hỏi. Chuyện này phụ thân ta có biết không? Hắn ta đã từng cự tuyệt văn thủ phụ rồi. Quan viên trung niên mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn ta lại lạnh lẽo tựa như hầm ngục sâu thăm thầm, khiến người nhìn thấy cảm thấy rất lạnh. Hứa trong ngôn lạnh nhạt nói. <cười> Văn thủ phụ không chỉ muốn ta phản bội Giang gia, mà còn muốn ta phản bội cả phụ thân ta sao? Quan viên trung niên mỉm cười nói: Văn thủ phụ cảm thấy sẽ không nhìn nhầm Hứa đại nhân đâu. Ngay tin tưởng Hứa đại nhân sẽ biết lựa chọn, Hứa đại nhân cũng có thể hiểu được lợi dụng Giang gia, cùng với nhận được sự giúp đỡ của Văn thủ phụ, người sẽ có được những thứ người vĩnh viễn không thể có được đâu. Phụ thân của Hứa đại nhân. Cho dù cố gắng thế nào, cũng không thể thay được vị trí của Giang Gia, nhưng chắc hứa đại nhân có thể biết được quyền thế hiện giờ của văn thủ phụ. Quan viên trung niên bỗng nhiên ngẩn đầu, nhìn hứa trong ngôn đang âm trầm lạnh lẽo, tiếp tục mỉm cười nói. Hứa đại nhân có cơ hội, văn thủ phụ cần một người như vậy, hứa đại nhân sẽ giúp văn thủ phụ có nhiều quyền thế hơn. Giống như vậy, đó cũng là một lời hứa của văn thủ phụ đối với hứa đại nhân. Giữa trong ngôn trầm mặc đứng một hồi. Hắn nghĩ tới cuộc nói chuyện của mình và phụ thân năm ngoái, nghĩ tới những chuyện đã xảy ra ở Lang Bích Lạc. Không do dự quá lâu, hắn lạnh lùng cười cười, chậm rãi đi tới trước quan phiên trung niên đang mỉm cười, nhận lấy cái hộp gỗ. Vô số quả đen kềnh kềnh bay giữa không trung, tạo thành một vòng xoáy màu đen vô cùng khủng bố. Tựa như muốn thôn phệ hết thầy vạn vật. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một vòng xoáy lớn màu đen bao phủ hơn 10 dặm do quạ đen kền kền tạo thành như vậy, nhất định sẽ vô cùng kinh hãi. Nhưng ngay lúc này, chính vô số quả đen kền kền đang bay lượn trong không chung cũng không ngừng nôn nóng, sợ hãi kêu lên. Bên dưới vòng xoáy lớn màu đen do vô số quạ đen và kền kền tạo thành này là một thành trì hùng vĩ. Tường thành bao bọc bên ngoài cao gần 30 thước. Vô số quân sĩ Đại Mãng và quân sĩ Vân Thần đang vây quanh bốn phía tòa thành này. Đại chiến thảm thiết vô cùng. Từ trên cao nhìn xuống, trông như là có vô số con kiến nhỏ đang vây quanh một cái bánh ngọt, tiến hành tranh đấu và chém giết thảm thiết. Xung quanh tòa thành này vốn có một con sông ngăn cách để bảo vệ. Nhưng hiện giờ con sông bảo vệ đã bị vô số các loại quân giới bể tan tành tốc cây tảng đá lớn và thi thể quân sĩ hai bên che lấp. Trên hoàng nguyên bốn phía, thi thể hai bên đã chồng chất lên nhau, mà những quân sĩ đang chiến đấu hiện giờ cũng đang đứng trên vô số thi thể. Đối với những con quạ đen và kền kền đang tạo thành một vòng xoáy lớn màu đen kinh khủng trên bầu trời, những thi thể này là thức ăn vô cùng ngon miệng, nhưng bọn chúng lại không dám hạ xuống, chỉ có thể tham lam kinh hoàng bay bên trên. Thậm chí có một số con kền kền vì bay quá lâu mà kiệt sức lần lượt rơi xuống dưới. Quả đen và kền kền đang bay trên không trung không dám hạ xuống là vì từ khoảng cách của chúng xuống tòa thành chỉ vĩ đại này còn hơn hai mản đen khác. Từ trong thành và ngoài thành có vô số mũi tên được bắn lên trên không trung tạo thành mưa tên dày đặc. Từ trong thành và ngoài thành có quân giới liên tục phóng nò, vật nặng, thậm chí còn có khúc cây được đốt cháy. Những thứ này không ngừng được phóng vào không trung, dày đặc đến mức chỉ cần có kèn kèn hay là quạ đen đáp xuống, lập tức sẽ biến thành một đống máu thịt bày nhảy với nhau. Đây là một trận chiến đoạt thành đã đến giai đoạn khốc liệt nhất. Không tính số lượng thi thể quân sĩ đã ngã trên mặt đất, riêng tổng số quân sĩ hai bên còn sống đang chiến đấu với nhau hiện giờ rõ ràng đa hơn 10 vạn. Cả hai bên đều có một đội tiến thủ kinh người không ngừng bắn tên tới phía trước. Sau khi bị xe bắn đá và xuyên sơn nổ liên tục bắn phá, rốt cuộc tường thành ở phía tây của tòa thành hùng vĩ này của Đại Mãng đã xuất hiện một lỗ thủng rất là lớn. Vì muốn tấn công vào lỗ thủng này, cộng thêm việc liên tục chiến đấu trong nhiều ngày giết thành, quân đội Vân Tần đã bắt đầu mệt mỏi, cho nên mấy vạn quân đội Đại Mãng trong thành ngược lại còn liều chết xông ra ngoài, bắt đầu điên cuồng, chém giết. Trong trận chiến điên cuồng và hỗn loạn như vậy, Tên bắn và quân giới từ trong thành bắn ra đã không thể nào phân biệt được địch ta. Chỉ biết lạnh lùng đoạt lấy tính mạng. Bất loạn kẻ nào cũng trở nên điên cuồng, không còn sợ hãi nữa. Chỉ biết liều mạng vung vũ khí tấn công kẻ thù. Cho đến khi mình không còn sức chiến đấu nữa, hoặc bị binh khí của kẻ thù đoạt lấy tính mạng. Những vật nặng hoặc quân khí do quân giới phóng ra ngoài đập vào mặt đất, mạnh mẽ nhảy lên. Tầng tầng thi thể chồng chất trên mặt đất không ngừng bị chấn động giống như là còn sống vậy. Ngày đó có một người tu hành quân đội Vân Thần cầm hồn binh cự kiếm màu đen, có chiều cao gần như là ngang người. Các phù văn hình dáng lông chim trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh đậm. Tất cả quân sĩ đại mãng xung quanh hắn đều không thể ngăn cản được một kiếm của hắn. Nhưng ngay lúc vừa vung kiếm chém chết liên tục ba tên quân sĩ đại mãng, người tu hành quân đội Vân Thần này đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mặt trời bao la ở trên đã bị một bóng đen bao phủ một góc tường thành bị bể được xe bắn đá trong thành ném ra ngoài ầm bầm rơi xuống chỗ của hắn đứng. ngay nháy mắt ngẩng đầu nhìn lên, người tu hành tay cầm cự kiếm này bắt đầu chạy tới phía trước thật là nhanh. nhưng bỗng nhiên có một cây tên thô to như là cánh tay trẻ con, mang theo khí lưu kinh khủng xuyên qua lồng ngực của hắn, đóng chặt hắn xuống mặt đất. ầm một tiếng, góc tường thành nặng không biết bao nhiêu cân kia ầm ầm rơi xuống đè xuống tên tương lãnh quân đội này cùng với rất nhiều quân sĩ Vân Tần và Đại Mãng đang chiến đấu xung quanh. Mẫu tươi từ bên dưới góc tường chảy ra ngoài. Đây chỉ là một góc nhỏ trong trận chiến đoạt thành tàn góc này. Dù là tảng đá lớn cho xe bắn đá bắn ra, hay là các cây tên thô to do suy sân nổ phóng ra ngoài, đích ngắm ban đầu của chúng chưa chắc là người tu hành này. Nhưng vì số lượng quân khí được bắn ra quá là dày đặc, Bởi vì xung quanh mỗi tên quân sĩ ở đây đều là máu tươi và binh khí. Bởi vì trên chiến trường này có quá nhiều dân tố không xác định được trước, nên bất kỳ ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Đây chính là chiến trường tàn khốc nhất. Cho dù là người tu hành, nhưng ở trên chiến trường phạm vi lớn như vậy, sức mạnh và tác dụng của họ sẽ bị hạn chế đến mức thấp nhất. Nhưng ngay vào lúc này, vào lúc mà bức tường phía tây của tòa thành Hùng Vĩ xuất hiện lỗ thùng, Đột nhiên có hai người tu hành trông rất là quỷ dị và thần bí bắt đầu gia nhập chiến trường. Đây là hai người tu hành một già một trẻ, da thịt trên người có màu lam đen nhạt, thân mặc một chiếc áo da dài màu hồng. Trên chiếc áo da dài màu hồng đó có thêu những hoa văn ngọn núi đỏ như là lửa. Trước mặt hai người này đều có một luồng khí đen lượn lờ, mỗi người cầm lấy một cây đàn có hai màu sắc khác nhau, xanh và lam trên bề mặt cây đàn có khắc rất nhiều phù văn hình dáng ma vương, có rất nhiều quân sĩ đại mãng cầm những chiếc thiên khổng lồ nhanh chóng bao vây hai người tu hành đại mãng này lại, thế trận tựa như là một đóa hoa sen đang nở rộ. hai người tu hành đại mãng này bắt đầu dùng hai tay khẩy đàn, được khôn lực quán chú vào, cây đàn dài trước mặt họ lại không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ có những luồng khí màu đen dài rằng trông như là những sợi tóc màu đen. Bắn thẳng ra ngoài. Sau đó, những luồng khí màu đen này chui vào một thi thể vân thần hoặc là đại mãng đã chết trên mặt đất. Tiếp theo, dưới sự khống chế của những luồng khí màu đen do hai cây đàn của hai người tu hành đại mãng kêu phát ra, các thi thể này bắt đầu chuyển động như là tượng gỗ, chém giết các quân nhân vân tần xung quanh. Mỗi một người trong hai người tu hành đại mãng này đều có thể khống chế hơn 10 thi thể. Những thi thể này, chỉ khi hai chân bị chặt gãy, Không thể nào đứng vững được, hoặc là thân thể bị đánh nát tan thành mới có thể mất hết chiến lực. Nhưng sau khi bị mất thi thể này, bọn họ sẽ nghi cách dùng những luồng khí đen do cây đàn phát ra để khống chế một thi thể mới. Hồn lực tất nhiên không thể nào vô cùng vô tận, đặc biệt là cách khống chế thi thể, đó cũng chỉ là một cách vận dụng hồn lực. Nhưng một cái thi thể đã bị xuyên thùng bụng vẫn có thể chiến đấu, thậm chí là giết chết quân mình. Hơn nữa, rất có thể là những quân nhân bị các thi thể này giết chết, chỉ sau một khắc nữa sẽ biến thành một thi binh khác. Khung cảnh như vậy khiến cho các quân nhân Vân Tần đã hoàn toàn điên cuồng vì máu tươi và giết chóc, bất giác, cảm thấy sợ hãi. Qua nhiều ngày công thành như vậy, các quân sĩ Vân Tần vốn đã rất là mệt mỏi, hiện giờ lại bị nỗi sợ hãi xâm chiếm, nên cảm giác thất bại trong lòng họ càng lúc càng tăng lên. Mà điều nguy hại nhất chính là ban đầu chỉ là một khu vực nhỏ, sau đấy gần như đã lan rộng ra khắp nơi. Trong lúc đại chiến với kẻ thù như vậy, những cảm giác sợ hãi như vậy tất nhiên sẽ nhạy cảm hơn lúc bình thường rất là nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều quân sĩ đại mãng điên cuồng kêu to lên, giống như là có một người đi trong bóng đêm đột nhiên thấy ánh sáng. Bọn họ cảm nhận được rằng mình có thể sống qua trận chiến này. Chiến trận bắt đầu sẵn co với nhau. Những đội quân vân tận vốn đang chiếm ưu thế trận chiến, nhưng tình thế chuẩn bị thay đổi hoàn toàn. Ngay vào lúc này, xung quanh tòa thành hùng vĩ đó, toàn bộ chiến trường đồng loạt chậm lại. Tựa như là thời gian đã bị ngưng động. Một mảnh ánh sáng màu vàng trói mắt từ đường chân trời xa xôi hiện lên. Các quân sĩ đại mãng đang trấn thủ trên tường thành rộng rãi, chính là người đầu tiên thấy rõ. Có vô số kỵ quân mặc áo giáp màu vàng, Tiên cuồng vọt tới ở ngay đường chân trời, tựa như có một cơn hồng thủy đột nhiên xuất hiện. Trong cơn thủy chiều do ít nhất hơn một vạn kỵ quân mặc sát vàng tạo thành, có một chiến xa hai tầng to lớn như là một con thuyền lớn của thần tiên ở ngay giữa đội hình. Điều khiển chiếc chuyến xa này không phải là con mã bình thường, mà là mấy chục con vượn trắng to lớn như là các huyệt man, bộ lông trắng muốt như tuyết rơi đầu mùa đông vậy trên chiếc chiến xa này có một tướng lãnh mặc trọng giáp màu vàng, áo choàng màu vàng đằng sau tung bay theo gió. Ngay trước chiến xa là một mũi thương khổng lồ nhọn hoắt như là mỏ chim hạt. Trong các khoang tầng bên dưới, mỗi tầng đều có một tế thi văn thần mặc trường bào tế thi, ngự sử những con vượn trắng khổng lồ. Vượn trắng khổng lồ có sức mạnh kinh người, là yêu thú cấp hồn sư. Có thể ngự sử những yêu thú này. Tất nhiên các tế ti đang ngồi trong xe là tế ti linh tế. Một khi đến thời khắc quan trọng, các tế ti linh tế có thể lập tức ngựa xử các yêu vượng, biến chiến xa này thành một chiếc chiến xa công thành. Tế ti linh tế đại biểu cho Quang Minh trói mắt nhất, cho dù là ở Văn Tần cũng rất hiếm khi nhìn thấy, nhưng giờ khắc này lại có nhiều như vậy. Cộng thêm nhiều kỵ quân mặc áo giáp màu vàng này, như vậy chỉ có một điều chắc chắn đang xảy ra. Tường lãnh cao lớn đang ngồi trên tầng trên chiến xa này, cả người lấp lánh ánh sáng màu vàng, tự như muốn lấy hết vinh quang trên thế gian. Hiển nhiên là tổng thống lĩnh của quân vân thần trong chiến dịch Nam phạt, thảo nghịch đại nguyên soái hồ exil. trong nháy mắt tất cả quân nhân vân tần đang vây quanh tòa thành này đều hiểu được ai đang đến mà dựa vào uy thế kinh người từ biển người màu vàng và chiếc chiến xa đang ầm ầm xông tới toàn bộ quân sĩ đại mãng cũng biết được chủ nhân của chiếc chiến xa này là ai trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế trận đã hoàn toàn đảo ngược ánh dạng đông vừa xuất hiện trong lòng phần lớn các quân nhân đại mãng lập tức bị tuyệt vọng tột độ che lấp có một số người điên cuồng mà bất lực hét lên Thậm chí còn có rất nhiều quân sĩ đại mãng ném binh ký trong tay mình, chờ đợi tử vong. Thủy triều màu vàng bắt đầu quấn tới. Vó ngựa gõ trên mặt đất tạo thành gió lốc bụi mù. Áo giáp màu vàng phản ra ánh sáng mặt trời, trói mắt đến nỗi người đối diện không thể bờ mắt. Mục tiêu của cơn thủy triều màu vàng này chính là lỗ thùng bên phía Tây Thành. Đối diện với cơn thủy triều màu vàng, phô thiên cái địa này. Hai người tu hành đại mãng cổ quái này lập tức cợn cười. Sau một khắc, hai người tu hành đại mãng lập tức bị vô số trường mâu từ không trung ném xuống xuyên thùng. Một chàng giết chóc bắt đầu. Chiến xa màu vàng tiến tới gần tòa thành hồng vĩ, xông vào lỗ hồng với khí thế như là trẻ trê. Một thành phi kiếm màu vàng như là một tia chớp mạnh mẽ từ trong chiến xa màu vàng bay ra. Trong nháy mắt, cắt đứt cổ họng của các quân sĩ đại mãng điều khiển các chiếc máy bắn tên trên tường thành. Ngựa sử thanh phi kiếm màu vàng này cũng chính là vị tướng quân duy nhất được đánh giá ngang bằng với Cố văn Tĩnh ở biên quân đông xà. bắt đầu thống lĩnh quân đội Vân Tần sau khi văn nhân thương nguyệt Phản Quốc, Đại tướng quân Hồ Ích Dịch, khẽ ngẩn đầu lên, mí mắt được mở ra, bình tĩnh nhìn xung quanh Thà Thành Hùng Vĩ, trông như là một miệng núi lửa khổng lồ này. Sau khi Nam Phạt được 32 ngày, trải qua vô số trận đại chiến, với số lượng quân đội hơn hẳn và những rất nhiều ưu thế tuyệt đối khác, quân đội Vân Tần rốt cuộc chiếm được Thành Ma Đàn. Có thể nói đây là trận đại thắng đầu tiên của quân đội Vân Tần kể từ lúc Nam Phạt. Thành Ma Đàn là một cứ điểm quân sự quan trọng đối với cả biên cảnh phía Nam Đại Mãng. Phá được Thành Ma Đàn không chỉ có thể tiến quân thần tốc, chiếm lĩnh toàn bộ rộng đất ở phía Nam Đại Mãng. Mà quan trọng nhất là ngay sau thành Đại Mãng là một bình nguyên rộng lớn với nhiều đường đi khác nhau, có thể giúp quân đội Vân Tần bố trí căn cứ của mình ngay trong Đại Mãng. Cứ như vậy, phần lớn các bộ phận của quân đội Vân Tần có thể trực tiếp hội tụ đến tòa thành quan trọng nhất ở phía nam Đại Mãng, cũng là nơi văn nhân Thương Nguyệt đang chấn thủ, thành Đoạn Nguyệt. Nói cách khác thì, thành Ma Đàn này giống như là một cái đút thắt chặt nhiều đường đi với nhau. Một khi công phá được điểm đút này, sẽ khiến cho các đường vận chuyển lương thực cũng như là chiến lược quân sự của đại mãng hoàn toàn bị cắt đứt. Ngoài ra, bất kỳ tướng lãnh văn thần nào cũng biết thành ma đàn này còn có một ý nghĩa rất là lớn khác, là tấm chắn vững chắc của văn nhân thương nguyệt. Hủy diệt tấm chắn này, tiếp tục giết sạch các cứ điểm quân sự khác mà văn nhân thương nguyệt đã bố trí, đại quân văn thần sẽ nhanh chóng đối mặt với văn nhân thương nguyệt.